Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3717 giống như đã từng quen biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Ha ha, vạn giao đạo hữu đều nói như vậy, quân tử không đoạt người chỗ. Tốt, chính là tại hạ lại làm sao có thể không có giúp người hoàn thành. Ước vọng đâu này. Nay long mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào lỗ tai. Vạn giao vương nghe xong, lại thiếu chút nữa đem bụng cho khí phá. Thằng này cố ý. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, nai long tựu căn bản không tính muốn. Cùng mình tranh đoạt cái này bảo vật. Hắn làm chỉ là dơ lên giá cao, lại để cho chính mình đi làm coi tiền. Như rác mà thôi. Ngươi, vạn giao vương vừa sợ vừa giận, nhưng hử, hử thở hồn hển mấy câu chửi thề về sau, còn không có đem ngoan thoại nói ra. Bởi vì cái kia căn bản cũng không có công dụng. Người khác sợ hãi chính mình là ba đại yêu vương một trong Nai Long. Tên kia nhưng căn bản tựu không để vào mắt. Hai người cũng không phải không có tranh đấu qua. Nai Long vốn là tựu cùng mình bất hòa, nếu không cũng sẽ không cố ý thiết cái này cục đến hại chính mình. Phiền muộn không có công dụng. Hôm nay không nên ra giá cao cũng đã ra, chẳng lẽ còn có đổi ý một. Đường, mặc kể có nguyện ý hay không, đều chỉ có nắm bắt cái mũi, nhận. Biết việc này, chỉ là muốn muốn vốn là hai ngàn vạn có thể cầm xuống cái này bảo vật. Cuối cùng lại bỏ ra gấp đôi giá cả còn nhiều tựu tính toán vạn giao. Vương tài đại khí thô trong lòng phiền muộn còn không có giải quyết. Chỗ, cái này coi tiền như rác cũng đương được quá không hợp thói thường. Nai Long, ngươi cho bổn vương nhớ kỹ. Trong lòng của hắn đã hận đối phương tận xương, nhưng mà biểu hiện ra. Lại còn muốn duy trì tất yếu phong độ. Nhỏ không nhấn sẽ bị loạn đại mưu. Dùng nhiều ba ngàn vạn tinh thạch tuy làm hắn lòng như đao cắt, nhưng là. Không thể vì vậy tự ảnh hưởng sớm đình ra kế sách. Việc này đến tận đây cũng coi như cáo một giai đoạn, chúng tu sĩ cũng coi như mở rộng tầm mắt mất. Tại ba đại yêu vương bên trong, vạn giao vương nguyên vốn là tính tình. Nhất nóng này một cái. Lại để cho hắn chịu đau khổ ngoại trừ vực ngoại thiên ma chỉ vạn. Giao công chúa vẫn lạc, mọi người không biết vạn giao vương thân phận. Chân thật, tam giới tu sĩ còn chưa từng có ai to gan như vậy qua. Chúng tu sĩ đối với nai long ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Xem ra trong truyền thuyết hắn đã từng đùa giỡn qua băng phách thánh, tổ. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói rồi. Cái này bản thân đây thật sự quá bưu hãn rồi. Mà thiên địa nhị lão thì là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công. phu Cái này đối với Vũ Lam Thương Minh mà nói trăm phần trăm là ngoài ý. Muốn tiền của Phi Nghĩa đúng vậy. Vốn là hai ngàn vạn giá cả bọn hắn đã rất thỏa mãn mà năm ngàn vạn giá sau. Cùng thì là muốn đem hai người vui cười điên rồi. Đúng vậy. Kinh này một màn, vạn giao vương hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ. Hận lên vũ lam thương minh, dù sao bị lừa bịt được quá thảm rồi. Nhưng thì tính sao? Tục ngữ nói trời sập xuống có một cao đỉnh trước lấy. Vũ lam thương minh, mặc dù chủ yếu là do huyên để mình hai người vận, tác. Nhưng chính thức người chủ trì, nhưng lại lý vũ đồng. Vị kia linh giới đệ nhất cao thủ Tuy nói tán tiên yêu vương gần đây nổi danh đúng vậy Nhưng vạn giao Vương dám đi khiêu chiến vũ đồng tiên tử sao Đáp án đương nhiên là phủ định Trừ phi hắn chán sống Muốn đi bị đánh được mặt mũi bầm dập Cho nên có lý vũ đồng huyên để mình hai người hoàn toàn có thể vô tư Để nhị kiện áp trục chi vật Xem như hết thảy đều kết thúc mất Tuyệt đại đa số tu sĩ mặc dù không có cướp được bảo vật nhưng là mở. Rộng tầm mắt mất nói chuyến đi này không tệ nhất định đều không có. Khoa trương cái gì mà trải qua cái này một vòng kịch liệt tranh đoạt. Mọi người đối với. Đằng sau đấu giá cũng càng thêm mong đợi. Thiên toàn tôn giả cười tủm tìm tiến lên trước một bước đa tạ các vị. Đạo hữu cổ động đấu giá hội đến tận đây trên nửa tràng đã chấm dứt. Nhưng chúng ta bàn đảo thịnh điển đương nhiên còn muốn tiếp tục hôm nay giữa trận nghỉ ngơi an bài tiết mục là lại để cho các vị đảo hữu tự hành trao đổi ngưỡng mộ trong lòng bảo vật hiện tại cho mọi người một thời gian uống cản chung trà chuẩn bị sau đó lão phu đem vận dụng cấm chế chuyển đổi giao dịch nơi thiên toàn tôn giả nói đến đây không tái mở miệng cùng địa cơ cùng một chỗ lui xuống Thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn đương nhiên không có ý định bày ra người dùng chân diện mục bất. Quá ở đây. Đều là tam giới cấp cao nhất nhân vật chính mình dịp dung. Hoán hình chi thuật đến tột cùng có thể tạo được vài phần hiệu quả. Cũng thật sự không tốt lắm nói. Nhưng mặc dù sẽ bị có chút đỉnh cấp đại năng khám phá. Cũng tổng so. Dùng cái gì đều không làm, muốn tốt nhiều lắm. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên hai tay bấm niệm pháp. Quyết đùng đùng cốt cách tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, hắn biến. Thành một dáng điểu thơ ngây chân thành ủi lão giả. Một thời gian uống cản chung trà rất nhanh đã trôi qua rồi. Đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không toàn bộ đại điện kể cả phi. Thiên đồng phủ toàn bộ bị một tầng màu ngà sữa vầng sáng bao khỏa. Vốn là nhắm mắt ngồi xuống Lâm Hiên mở mắt ra. Trên mặt nhưng lại không vẻ sợ hãi. Cái kia vầng sáng ôn um nhuận bình thản tuyệt đối là không chứa mảy may. Áp ý. Cảm giác này Lâm Hiên rất thuộc truyền tống. Nhưng thấy cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ. Sau đó Lâm Hiên phát. Hiện mình đã đi tới đổi mới hoàn toàn địa phương rồi. Dóc sách tiếng nước chảy đến lỗ tai. Hương thơm hương khí làm cho. Người vui vẻ thoải mái, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ. Cầu nhỏ, nước chảy thác nước. Cảnh sắc không thể nói cỡ nào tú lệ, nhưng lại cổ nhã vô cùng. liền cây bàn đều là dùng cực lớn dễ cây, điêu khắc mà thành địa. Phương, cây này một cây sơn cốc. Diện tích rộng lớn, đủ để dung nạp tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên. Giả, gần ngàn tên lão quái vật ở chỗ này cử hành trao đổi hội tự nhiên. Tuyệt không chen chút có thể theo như nhu cầu. Mà ở sơn cốc hai bên, Lâm Hiên trông thấy từng rãy nhà trên cây. Cũng không lớn, nhưng bố trí được đều rất cổ nhã, nhất là chỗ bố trí. Cấm chế càng là phi thường không tầm thường, Lâm Hiên đã trước sau. Thử qua thần thức cùng thiên phượng thần mục đều không thể xuyên qua. Nói một cách khác, tại cây trong phòng trao đổi bảo vật là tuyệt đối. Không cần lo lắng để lộ bí mật. Mà ở nhà trên cây bên cạnh có một cái cực lớn bảng hiệu thượng diện. Cũng nói được rất rõ ràng những nhà trên cây này tựu là vũ lam. Thương minh cung cấp cho các vị khách quý dùng tới một đôi một trao. Đổi bảo vật. Có thể giữ bí mật tự không cần lo lắng thất phu vô tội hoài bích kỳ. Tội rồi. Chuẩn ứng phó thật đúng là man chu đáo Lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn liền bắt đầu trong đám người chạy. Số lượng phần đông độ kiếp kỳ lão quái vật cũng bắt đầu loay hoay. Chính mình quán nhỏ rồi. Đúng vậy bày quầy bán hàng tựu cùng mới vừa tiến vào tu tiên giới. Chỗ tham gia nhất đơn sơ phường thì kém phản phất. Nhưng mà ở chỗ này lại có vẻ có khác thú vị nhi. Độ kiếp kỳ lão quái vật cũng là do cấp thấp tu sĩ từng bước một thăng. Lên đến... Như vậy trí nhớ tuy nhiên phi thường đắt lâu, nhưng lại cũng không lạ lấm thậm chí còn một điều điểm hoài niệm. Đương nhiên, mỗi một kiện quán nhỏ bên trên đích sự vật tự vượt qua. Xa năm đó trí nhớ có thể so sánh. Tùy tiện xuất ra một vật cũng có thể tải tu tiên giới khiến cho gió, tanh mưa máu. Nói giá trị liên thành cũng không có sai, dù sao trước mắt trao đổi. Hội quy cách thật sự là quá cao. Đương nhiên cũng không phải mỗi một kiện dùng cho trao đổi bảo vật Đều lấy ra biểu hiện ra thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này Tất cả mọi người tin tưởng Nếu là đặc biệt quý giá đồ vật tự ghi một tờ giấy Nói thí dụ như trước mắt quán nhỏ thì có một tờ giấy trên đó viết Bản thân có được phong hỏa song thuộc tính cổ bảo Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của